Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để con đi ra xem xem là ai Con nhìn cho rõ ràng rồi hãy mở cửa đấy nhé Ngọc Ni bỏ bát đỗ xuống Ra bên ngoài xem xảy ra chuyện gì Người cha nhắc nhở ông ta trước Nên phải hỏi rõ là ai Rồi hãy mở cửa Đừng gõ cửa Đừng gõ cửa Tôi tới đây Bởi vì lúc đó là bị nạn thổ phỉ hoành hành Cho nên đến ngay cả ban ngày cũng đều phải đóng chặt cổng ngoài sân. Ngọc Ni ra khỏi phòng hỏi người đang ở bên ngoài là ai, nhưng người ở bên ngoài thì không cất tiếng, ngược lại đá rất mạnh vào cánh cổng, kết quả là chẳng mấy chốc cánh cổng đã bị đá mạnh bật mở tung ra. Cánh cổng vừa mở thì ào sập vào là một đám thổ phỉ, người cầm dao, người cầm súng. Ngọc Ni vừa đưa mắt nhìn, đúng là sợ cái gì thì cái ấy sẽ đến. Nhóm thổ phỉ này, Ngọc Ni từng nghe nói qua, tên dẫn đầu gọi là Bảo Phước giết người không chớp mắt. Trong làng ngoài thôn ai ai cũng sợ hắn ta lắm. Thổ phỉ đến rồi, thổ phỉ đến rồi. Ngọc Ni sững sờ một lát, định thần lại thì liền chạy vào bên trong phòng lớn. Tiếng kêu thổ phỉ đến rồi được phát ra. Không có đợi cho Ngọc Ni chạy vào nếm cửa, Bảo Phước giơ tay ra chính là một cây súng, bắn một phát vào chân phải của Ngọc Ni. Ngọc Ni, con không bị làm sao chứ? Con, con ơi! Tiếng súng làm kinh động ba người còn lại ở trong phòng. Họ vội vàng chạy ra xem thì vừa đã nhìn thấy Ngọc Nhi đang ngã trên mặt đất, chân chân thì đều là máu. Trong sân lúc này vẫn còn đang đứng yên mấy tên thổ phỉ trong cái bộ dạng hung thần ác sát. Cha, cha mau quay lại. Cha của Ngọc Nhi vừa nhìn thấy con trai bị thương, ông ta để bảo vệ con trai thì liền thuận tay cầm lên một cây gậy gỗ, muốn liều mạng với bọn bảo phước. Bảo Phước cũng không có nói một lời nào, giơ tay bắn một phát vào đầu, làm đầu của cha vỡ toang, máu thì bắn ra tung tóe. Cha! Cha ơi! Cả nhà lao đến bên người cha, tiếng khóc của họ làm kinh thiên động địa. "Bọn mày vào trong nhà lục soát, lấy bất cứ thứ gì có giá trị cho tao, lấy sạch hết." Bảo Phước đợi cho mọi người lui lại không để ý, hắn ta gọi cho bọn thủ hạ đi tìm kiếm khắp trong và ngoài phòng lấy toàn bộ những thứ có thể ăn được mà mang hết đi. Sau một hồi tìm kiếm, gạo, mì, tiền, lương thực, ngay cả gà, vịt, lợn, tất cả gia súc đều bị đám thảo khấu này mang đi hết. Đám nhị lão Phước đã cúp đồ chuẩn bị rời khỏi nhà rồi bỏ đi thì nghe Ngọc Ni nói: "Bà Phước, ta nhất định sẽ tìm ngươi để báo thù." Nhất định. Hai chữ báo thù truyền đến tai của Phước, hắn ta liền dừng bước báo thù. <cười> Lão Phước quay đầu lại với vẻ mặt lạnh lùng và cười nhạt. Còn Ngọc Ly thì lúc đó có phải là muốn báo thù thực hay không thì trong tâm can của anh đắc khắc gì mãi mãi. Bảo Phước quay người rồi bước đi, hắn lấy ra khẩu súng bắn vào người của ba người còn lại của gia đình họ Vương, mỗi người một phát. Hơn nữa, những phát súng này đều bắn vào những chỗ yếu hại. Chỉ trong một khoảnh khắc Tất cả bốn người trong gia đình đều chết trong tay của Bảo Phước. Ngọc Nhi gần chết vẫn còn tức giận, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào lão nhị Phước. Ánh mắt thù hận, không cam tâm cùng với sự phẫn nộ. Bảo Phước sau khi tiêu diệt toàn bộ gia đình họ Vương ngay trước cửa nhà liền rời khỏi gia đình, giết người đối với hắn ta mà nói không chỉ cảm thấy không có một chút tội ác nào, ngược lại thì đó còn là một kiểu hưởng thụ. Bây giờ thì bà biết tôi là ai rồi chứ. Duyên nói ra nguyên nhân đích thực của sự việc đã xảy ra. Duyên nói kiếp trước hắn chính là Ngọc Nhi, mà kiếp trước ông Lĩnh chính là Bảo Phước. Thiên đạo luân hồi đã cho hắn ta cơ hội đầu thai chuyển thế để mà báo thù. Ông Lĩnh nên cảm nhận được nỗi đau khổ khi mất đi người thân. Bây giờ tôi sẽ đi giết hắn ta, báo luôn cho bà một tin là cha mẹ của ông Lĩnh tôi cũng đã giết chết sạch cả rồi. <cười> Nói đến đây, Duyên vung dao chém một nhát vào người của bà Lĩnh. Duyên giơ dao đi về phía phòng của ông Lĩnh, bà Lĩnh trên đất bò dậy cuống quýt rồi lê lết đuổi theo. Duyên đã đến tới phòng của ông Lĩnh, nhìn thấy ông Lĩnh vẫn còn đang hôn mê, hắn cười dữ dằn, giơ con dao nhọn trong tay lên, người mẹ vừa hét to vừa dùng chút hơi tàn để mà chạy đến. Âm thanh gọi lớn làm cho ông Lĩnh tỉnh lại. Ông ta quay đầu lại nhìn, thấy con trai Duyên đang cầm một con dao nhọn bổ xuống người của ông ta. Theo bản năng, ông ta chạy trốn vào bên trong, nhát dao này đã đâm trúng lưng của ông ta. Duyên lại đâm một tiếp. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net